Mới tính cả bi cùng cơ ở bốn phía đối lầu 5 góc tuần tra bảo vệ. Báo cáo ngài Tổng thống, không có phát hiện vấn đề gì, diệt lần này muốn nổ nát lầu 5 góc, hắn nhất định phải tự mình xông tới, một khi hắn xuất hiện, lầu 5 góc liền là hắn nơi táng thân. Một tên hải báo đột kích đội đại tướng hướng U3 Tổng thống báo cáo. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không có khả năng để diệt đạt được, cách này là bọn hắn hải báo đột kích đội tự tin. Ô ba Tổng thống ngồi tại một chương sofa trên ghế, hai tay đan sen đặt ở bụng, sắc mặt sắc hắc từ nhà trắng bị tạc hủy sau. Hắn sắc mặt liền một mực lại như thế này vẻ u sầu trước đó thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt sớm đã biến mất đến không biết địa phương nào đi Bởi vì cả nước các nơi đều có công dân ở trên đường cách du hành Phản đối lấy hắn cầm đầu liên bang chính chủ phủ Hắn ảnh chụp còn bị vứt trên mặt đất Bị những cái kia phấn nộ Muốn biết rõ chân tướng dân chúng tùy ý giấm đạp Mặt mũi mất hết Tôn nghiêm bị giấm đạp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 Cũng không cách nào kinh chuẩn dự đoán được vật thể từ vũ trụ rớt xuống vận động quý tích. Chứ nói chi là để tọa này ở trong không gian vận hành trạm không gian vừa vặn đập chúng lầu năm góc. Cái này tựa như nổ súng đi bắn giết cách xa trăm mét nơi một con kiến. So với lên trời còn khó hơn. Hắn làm sao lại muốn lấy được? Hắn làm sao lại dám làm như thế? Hoàn toàn là không án xáo lộ ra bài. Hoàn toàn tên điên hành vi.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 Một tiếng vang thật lớn, mặt đất run sẩy, lầu năm góc trong phút chốc vỡ nát phân ly cát bụi tràn ngập, toái thạch tung tói thành tấn cát đất bị văng lên ở không trung. Không bao lâu tất cả đều khôi phục bình tĩnh, lầu năm góc vị trí mà đã một cái thiên khanh, khói lửa bay lên, liệt diễm còn tại cái kia không ngừng thiêu đốt. Nổ nát rồi. Lầu năm góc cũng bị đối phương cho nổ nát. Ở đây nổi các đám đại thần mở to hai mắt.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 Lại làm cho ở đây nổi các đám đại thần một hồi kinh hãi, ghen chiến sĩ là bọn hắn áp chủ bài, bọn hắn sớm đã đã đạt thành trung nhận thức, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bắt đầu dùng ghen chiến sĩ, bởi vì cái này đem gây nên toàn thế giới chú ý, mà ghen chiến sĩ nghiên cứu cùng chế tạo là làm trái nhân loại luôn lý, rất có thể bởi vì cử động lần này bọn hắn Mỹ Quốc sẽ trở thành đám người chỉ mắng. Mặt khác Vào lúc này như vậy quốc nội không khí dưới, một khi xuất đồng ghen chiến sĩ, an vị thực liên bang chính chủ phủ nghiên cứu ghen chiến sĩ tên tuổi công dân phẫn nộ sẽ thăng cấp, đến thời điểm liên bang chính chủ phủ có thể chịu được công dân bọn họ phẫn nộ chi hỏa sao? Ngày Tổng thống, mong rằng ngươi nghĩ lại, hiện tại không phải xuất đồng ghen chiến sĩ tốt thời cơ à? Quốc phòng bộ bộ trưởng khuyên nói ra. Ô ba tổng thống xoay người, nắm chặt hắn cổ áo, hai mắt xích hồng, diện mục khói mắt tựa như một đầu dữ tờn áp duyệt Vậy ngươi thương mại? Con mù nó? Nói cho ta biết, lúc nào mới là tốt thời cơ. Liên bang chúng ta chính chủ phủ tất cả mặt mũi đều mất hết thời điểm. truyền mệnh lệnh của ta, xuất động ghen chiến sĩ, ta muốn cái kia đáng chết người nước Hoa trở thành ghen chiến sĩ cái thứ nhất tế phẩm. Vâng. Đối mặt hung thần áp sát ô ba tổng thống quốc phòng bộ bộ trưởng nào dám lại nói một chữ không? Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 660 Phi hành Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng y ăn ngươi có hoạt kiện ở một chàng xa hoa trong biệt thự bên cạnh, trước đó mở ra xe sang trọng tiếp đi y ăn thanh niên đẩy cửa phòng ra, đối đang ngồi ở ghế salon gọi điện thoại y ăn nói ra. Y ăn hướng hắn làm cái im lặng thủ thế, mỉm cười nói: "Thân ái, chúng ta ban đêm cùng đi xem phim 7 giờ, ta sẽ đến qua Washington dơ Cơ đại học tiếp ngươi, không gặp không về, yêu ngươi." Nói xong, dập máy trò chuyện.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 y ăn trầm mặt, tất cả tâm tình mâu thuẫn cũng đang từ từ tiêu tán lầu năm góc bị tạc hủy quốc phòng bộ tổng bộ thì đem đến qua xin cơ chủ sở dưới đất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 Không thể tưởng tượng nổi, hắn di động tốc độ vậy mà tiếp cận mỗi giờ 150 số số. Tất cả mọi người đều là chừng lớn hai mắt, không thể tin được báo cáo như vậy. Ngươi xác định hắn là dựa vào mình tại chạy nhanh di động, mà không có mượn nhờ cách khác phương tiện giao thông. Quốc phòng bộ bộ trưởng tiếng quát hỏi. Về tinh quay chụp ảnh chụp biểu hiện hắn là ở chạy nhanh bước khoảng cách một bước ước chừng là 50 đến 80 mét. Nhân viên kỹ thuật nói, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn là hoa quốc nghiên cứu ra được ghen chiến sĩ? Quốc phòng bộ bộ trưởng sâu hút một ngụm hơi lạnh quay đầu nhìn về phía ô ba tổng thống, chúng ta ghen chiến sĩ cũng mới khó khăn lắm đạt tới trình độ này. Ô ba tổng thống không có đón hắn mà nói, diện mục âm trầm như xương lạnh.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 Dì thường bằng phẳng kỹ thuật viên giải thích nói trên tấm ảnh sa mạc là diệt đi qua địa phương, hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì có thể là một người trong sa mạc chạy nhanh làm sao có thể không có dấu chân đây trừ phi hắn là ở phi hành, hai chân không có đụng chạm lấy trên sa mạc hạt cát. Lời nói này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ phát ra từ trên linh hồn rung động. Phi hành cái này thương mại, con mù nó, là cái gì thế giới a cái kia ra hỏa đến cùng là làm sao làm được, hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cuồng, thực hiện, huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 661. cả hai chi chiến. tác giả, đạo thảo giả phong cuồng.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 bất thình lình một cái dữ tợn quát chói tai âm thanh dường như sấm sét cuồn cuộn truyền đến tiếu lạc trở xuống mặt đất Hai chân tựa như cọc gỗ một dạng đinh nhập hạt cát bên trong thân hình sát rừng quay đầu nhìn lại, một cỗ cát trần phong bảo đang hướng hắn tới gần. Ở cỗ này cát trần phong bảo lớn nhất đằng trước là một bóng người, bóng người này đang ra sức chạy nhanh, tốc độ cực nhanh cùng hắn vừa rồi thi triển tuyệt thế kinh công lúc tốc độ gần, mà cỗ này cát trần phong bảo thì là bị bóng người này hai chân lao nhanh dấm đạp sa mạc mà sinh ra đuôi bụi. Mấy trăm mét khoảng cách trước mắt liền tới. Ở cuộn cuộn bão cát bên trong tiếu lạc nhìn rõ ràng bóng người này dáng dấp toàn thân vải lấy có kim loại sáng bóng sắt làn da màu xám cơ bắp như dòng có sừng uốn lượn một dạng ship ở mặt ngoài hiện lên khối hình dáng phân phối đặc biệt là bắp đùi hai bên cơ bắp.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 hắn đã sớm đoán được y ăn là mỹ quốc gen chiến sĩ u con ngươi màu xanh lục khói mắt chu vi làn da nếp uốn căn căn mạch máu nổi lên y ăn lúc này là sinh hóa trạng thái thân thể các hạng chỉ tiêu đều đạt đến đỉnh phong ta nói là cái gì gặp ngươi lần đầu tiên liền khó chịu nguyên lai like chúng ta vốn liền là địch nhân y ăn ngạo nghễ cười nói vốn liền là địch nhân Tiếu lạc xéo xéo nói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 Hắn vung tay hướng về phía trước mãnh lực đánh ra một trường, lập tức cát bùi bay lên, mặt đất run rẩy sôi trào mãnh liệt trường lực như cuồn cuộn trường giang tựa như cuồn cuộn sông lớn, lao nhanh gào thép, ở một tiếng long ngâm bên trong sung kích về đằng trước mà đi. Giữa hai người hạt cát như gió lốp bên trong như là hoa tuyết, trong chốc lát bị cuốn lên trên không ở trường lực thúc làm dưới bão liệt. Nát được không thể lại nát hạt cát lại lần nữa trở nên hiếm nát, tung xuống đầy trời cát bụi. Cái này là hàng long thập bát trưởng, dùng bảy phần công lực. y ăn lại tựa như một tôn màu dù xếp vẻ mặt thần chi, ở cổ này cuộn trào mãnh liệt trưởng lực trong gió lúc vững như thái sơn, không nhúc nhích. Hơn nữa một trưởng này tựa hồ đối với hắn can bản sinh ra không là cái gì tổn thương. Liền cùng phổ thông như cuồng phong ở bên cạnh hắn bay lượn mà qua. Công phu. Y ăn cười lạnh cho ta gãi ngứa nhột thôi, giết chết ngươi, ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn đi các ngươi hoa quốc, đem các ngươi quốc ra cái gọi là võ lâm cao thủ toàn bộ làm như thành gà vịt đồ tể rơi. Chỉ sợ ngươi không có thực lực này, ta chỉ nói một lần, hiện tại úp ngay, ta thả ngươi một con đường sống, nhìn ra được. Hoàng nhược nhiên chân tâm thích ngươi, ngươi cùng nàng nếu có thể tu thành chính quả, ta cũng từ đáy lòng thay các ngươi cảm thấy cao hứng cùng ta đánh, ngươi không phải đối thủ. Tiếu lạc hào tâm khuyên nhủ. Ha ha ha! ăn giống như là nghe được một cách buồn cười trò cười cười to lên, trong tiếng cười lộ ra nồng đậm khinh miệt tâm ý, ta bộ thân thể này tùy ý tan pháo đạn đảo oanh tạc đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi thế mà cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi. Các ngươi người nước hoa đều như thế tự phụ. Y ăn, ngươi là ghen chiến sĩ, hơn nữa vẫn là bảo lưu lại nhân loại ký ức ghen chiến sĩ, ngươi liền một điểm không hận đem ngươi trở thành thí nghiệm chuột bạch buộc chặt đang thí nghiệm trên đài tiến hành cơ thể sống thí nghiệm liên bang chính chủ phủ. Tiếu Lạc trêu dẻo nói,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 hắn hiện tại đụng phải bản thân tình yêu hắn muốn vĩnh viễn bồi bạn nàng cho nên hắn cam tâm tình nguyện làm liên bang chính chủ phủ một cách trung thành tuyệt đối chó âm lánh cười một tiếng Cách này không nhọc ngươi phí tâm nói tóm lại ngươi hôm nay phải chết ắt ắt trong cổ họng lăn lộn mà ra một tiếng ngột ngạt gào thét y ăn tựa như một đầu dã thú hướng tiếu lạc mạnh mẽ đâm tới tới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 hình hướng về sau hung áp nhưng ném ra. Ha ha ha! một kích thành công y ăn cũng không có đình chỉ, lành lạnh cười gằn dầm chân cuồng sông đuổi kịp tiếu lạc hướng về sau ném ra tiến trình, lập tức thả người nhảy lên nháy mắt đi tới cao 6 mét không, sau đó tinh chuẩn dự phán ra tiếu lạc bay ra quý tích lấy thế xét đánh lôi đình rơi thẳng mà xuống. Thế như sơn nhạc, uy áp cuồn cuộn tiếu lạc nhíu mày trên không trung cứng ép thay đổi trọng tâm hai chân cấp bách điểm mặt đất như linh hầu một dạng hướng một bên nhảy ra oanh y ăn rơi xuống toàn bộ sa mạc mặt đất vì đó kịch liệt run lên nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức ớp tiếng vang thành tấn hạt cát bị tung tóm bay mà lên tựa như có một cái uy lực to lớn đạn pháo ở rơi xuống đất điểm nổ tung kích động hăng say hướng gió lấy bốn phía càn quấy quét sạch Bùm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện huyết công tử. chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 6.62. Chém giết. Chương 6.62. Chém giết. Tác giả: Đạo thảo giá phong cuồng. Cường thế bộc phát như thú một dạng cuồng mãnh. Vô hình khí tràn tràn ngập sa mạc y ăn cái kia phần uy thế làm ở phía xa tùy thời mà động Mỹ quân kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống. Bọn hắn cũng là cái thứ nhất nhìn thấy bản thân quốc gia ghen chiến sĩ ra tay chiến đấu hình ảnh thật sự là quá sung động bọn hắn thì giác quá cường đại, hoàn toàn đã vượt ra người bình thường loại phạm chủ dễ dàng liền vọt lên năm.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 Nhà trắng cùng lầu năm góc bị tạc, hắn đã trở thành toàn thế giới lớn nhất trò cười đối tiếu lạc hận ý, có thể nói là thù hận không thể sống sóc xương lóc thịt tiếu lạc. Mạc cáp suy trên sa mạc, cát bụi đang dần dần tán đi, một cái nhìn thấy mà giật mình hố to xuất hiện ở mặt ngoài toàn thân lộ ra màu dù xét vẻ mặt kim loại cảm nhận ý ăn tự đại trong hầm từng bước một đi ra.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 Tiếu Lạc lại có sợ gì, vận chuyển nội lực, giống như cột điện thân thể trong nháy mắt bộc phát, cực hạn tốc độ toàn lực thi triển, nắm nắm nắm đấm cương mãnh trùng kích mà ra, mang theo xé sách không khí một dạng tiếng phá hủy, lấy vô cùng khí thế ngang nhiên nghênh kích. Lại ngạc nhiên phát hiện Y An né tránh bản thân một quyền này, nắm đấm xoa Y An bộ mặt xẹp qua, mà Y An nắm tay phải lại hung hăng khắc ở hắn dưới bụng. Bành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 Khó nén vẻ kinh ngạc nhìn xem y ăn, hắn đúng là đánh giá thấp đối thủ thực lực cùng Nhật Quốc. Ghen chiến sĩ so sánh y ăn chỉ mạnh không yếu, chiến lược đáng sợ có thể so ra mà vượt hai cái tạ văn xương biến hóa mà thành sinh hóa quái vật. Tốt, ghen chiến sĩ tốt lắm. Cứ làm như vậy, đem hắn giết. Thống khoái, cuối cùng rửa sạch nhục nhã. Bên trong trụ sở dưới đất.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 một tiếng ngột ngạt gào thét ở đầu lưới nổ vang y ăn cường thế tới gần lời trảo vạc ra năm đạo cực kỳ hung hãn đường vòng cung đón tiếu lạc ngực xé sách mà xuống tiếu lạc xoay chuyển thân hình xảo diệu tránh đi một kích này cùng lúc đó chân phải giữa trời bão khởi gào thét vòng đá thẳng đến y ăn phần bụng như điện quang hỏa thạch tiến tông cùng phản kích trong nháy mắt tai nạn cùng chuyển hóa bành lần này bay ra ngoài lại y ăn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 Loài kia tình thế, điên cuồng bá đạo, thế như sơn nhạc. Y ăn ngay tại chỗ một cách lư đà cổn thân thể như bắn lò so một dạng bắn lên, lại mượn trợ hai chân cùng hai tay cấp bách điểm mặt đất sinh ra đẩy ngược lực, nhanh chóng né tránh. Oanh! Tiếu lạc rơi xuống cuồng mánh thế sông tại mặt đất bên trên bột phát ra một tiếng vang lớn cát bụi tràn ngập lăn lộn đáng sợ uy thế hướng về bốn phía điên cuồng khuấy đồng thành tấn hạt cát tung tó bay mà lên tạo thành từng bức tường cát. Rầm. Y ăn nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt khẽ run chính hắn điên cuồng như thú tiếu lạc sống như hắn cũng có được giá thú một mặt thậm chí thú tính so với hắn còn muốn nồng đậm. Vèo. Tiếu lạc từ cuồn cuộn cát bụi bên trong lao ra, hướng hắn đánh thẳng tới. Hai tay nắm nắm không ngừng oanh gích từng trận trầm đục giống như tiếng sấm lăn lộn, hai chân dường như hai cỗ cụ phong, gió táp mưa rào một dạng đánh phía y an. Bành bành bành. Y an không ngừng lùi lại, hai tay lao nhanh đón đỡ, thân hình không ngừng xoay chuyển trong không khí xuất hiện máu tươi mùi vị.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 Tiếu lạc từng bước ép sát, u minh ruột chảo từ y ăn trên người kéo xuống từng khối huyết nhục. Ác ạc. Đang bị tiếu lạc áp bách đến cực hạn, y ăn hét lớn một tiếng, liều mạng bị tiếu lạc làm bị thương nguy hiểm, như đau lời chảo ở tiếu lạc trên ngực kéo xuống. Xòe.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 Vẫn được. Tiếu lạc khẽ mỉm cười, trước ngực nam đảo nhìn thấy mà giật mình miệng máu ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ mấy hơi thở thời gian, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một tia vết xèo cũng không lưu lại. Ngươi! Đây là cái gì năng lực? Y-an sắc mặt đột biến, không dám tin nhìn xem tiếu lạc. Ngươi không cần biết rõ. Tiếu lạc khóa chặt Y-an bảo khởi tóc như tiếng sét. Chủ động suốt kích. ắt ạt. Ở xứng sờ đi qua y ăn khàn giọng bão giống, ngang nhiên nghênh kích. Trong nháy mắt, khí tràng va chạm, hai người đang đối mặt oanh, nắm đấm, lời chảo thối ảnh, va chạm cuồng bão lực lượng như là giống như cuồng phong bão vũ quét sạch cát bụi đầy trời thành tấn hạt cát bị tung tói bay đến không trung, Đồng thời bộc phát. Như hai đầu như giã thú người nào cũng không có lui lại Ở một ngạt đập mạnh âm thanh động đất bên trong cuồng giã oanh Chiến trường rời đi nhanh chóng tiếng len canh oanh tạc âm thanh tiếng gào thép liên thành toàn bộ Trời ạ cái này vẫn là hai cái nhân loại đang chiến đấu Ở một cây số có hơn tùy thời suất động ma dê Ký lô gam. Quân hoàn toàn sợ ngây người Hai cái nhân loại chiến đấu có thể đạt tới loại trình độ này nhất định lật đổ bọn hắn đối cái thế giới này nhận biết quá xung đồng thị giác loại kia cương mãnh lực lượng phong bảo bọn hắn rời cách này a xa còn có thể cảm thụ được thật sự rõ ràng làm cho người tê cả ra đầu bên trong trụ sở dưới đất nổi các đám đại thần đã không nhìn thấy tiếu lạc cùng y ăn cụ thể chiến đấu hình ảnh đều bị đầy trời cát vàng cho thay thế bọn hắn chỉ có thể nhìn về tinh quay chụp ảnh chụp lấy về tinh thị giác chỉ thấy mạc cáp suy sa mạc khắp nơi trên đất mở ra bão cát chi hoa bọn hắn đương nhiên biết rõ cái này là bởi vì tiếu lạc cùng y ăn chiến trường không ngừng phát sinh rời đi bố trí thế công như gió táp mưa rào dày đặc nhanh chóng va chạm như hồng thủy lao nhanh sôi trào mãnh liệt tiếu lạc cùng y ăn chiến đấu tựa hồ muốn toàn bộ mạc cáp suy sa mạc mỗi một tấc mặt đất đều cho vượt lên một lần tiếu lạc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 Sinh hóa ghen chiến sĩ trạng thái bị ép giải trừ, hắn khôi phục thành nhân loại dáng dấp, tấm kia trắng nón khuôn mặt tuy nhiên tràn đầy máu tươi, nhưng nhìn lấy anh Tuấn tà mị. Bại, ghen chiến sĩ bại. Nhìn thấy y ăn khôi phục thành người bình thường dáng dấp hình ảnh bên trong trụ sở dưới đất tất cả mọi người đều mở to hai mắt trên mặt viết đầy vẻ không thể tin.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 Liền một người bình thường đều không sánh bằng, ở đánh chú Tiếu Lạc lúc, bị Tiếu Lạc nội lực phản chấn một chút, cả người liền bay ra về phía sau một lượng gạo ngã xuống đất, miệng mũi chảy máu. Ở ngắn ngủi rừng lại sau, hắn lập tức bò lên, lần nữa liều lính hướng Tiếu Lạc xông đi lên. Còn có hết hay không? Tiếu Lạc trao mày, nội lực bảo mà ra, y ăn liền hắn thân thể đều không đụng chạm lấy liền bị đánh bay ra ngoài.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 đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương sáu hồ thể thần Tông tác giả đạo thảo giả phong cuồng Tiếu lạc dừng bước lại Nhìn lại y ăn thân thể tàn phá không chịu nổi cả người liền giống như là đặt ở đống lửa bên trên sống sờ sờ nướng qua đồng dạng Mặt ngoài giải rác loài kia bị phỏng mới có thể sinh ra bọc mù trắng nón khuôn mặt cũng không lại anh tuấn thối giữa chảy mù Vèo Tiếu lạc như một trận gió lướt tới cái mũi chỉ nghe đến một cỗ khó mà chịu đựng mùi hôi thối liền cùng cá chết thi thể mùi thối đồng dạng nhíu mày Ngươi làm sao Hắn cũng không có muốn giết chết y ăn chỉ là để y ăn mất đi năng lực chiến đấu thôi, như loại này ghen chiến sĩ, chỉ cần ma, dê, ký lô gam. Quân cứu chữa kịp thời, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục, có thể làm sao lại biến thành cái này bộ dáng? mới vừa rồi còn hào hảo, hiện tại làm sao lại cảm giác toàn thân đều tại hư thối đây. Đem đất hoàn mỹ ghen cứng ếp cải biến cái này liền là trả giá đắt.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 Tiếu lạc không nói gì, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Đừng xem, đưa ta đoạn đường ta. Ta hiện tại. Sống không bằng chết. Y-an nói. Tiếu lạc thỏa mãn hắn tràn ngập nội lực một cước ở bầu ngực hắn dấm đạp mà xuống. Oanh. Một cố vô hình gần sóng hướng về bốn phía khuyết tán. Một cước này triệt để đoạn tuyệt Y-an sinh cơ. Tạ. Tạ ơn. Y-an nói tiếng cảm ơn, nơ, gơ, e, o, đầu triệt để chết đi qua. Mà vừa rồi tiếu lạc một cước kia khả năng giấm sập này đến tiếp theo đầu mạch nước ngầm, lấy y ăn làm trung tâm, phương viên 10 mét hạt cát giống như chất lỏng đồng dạng hướng trung gian lưu động. Tiếu lạc thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi đến khu này lưu xa bên ngoài, y ăn thi thể theo lưu xa vận động, chậm rãi chìm xuống cho đến triệt để bị lưu xa cho vùi lấp. Báo cáo Tổng Bộ đã khóa chặt mục tiêu phải trăng khai hỏa, phải trăng khai hỏa. Ở qua tân Dơ, cơ chủ sở dưới đất vang lên vài lấy tâm tình khẩn trương báo cáo âm thanh. Quốc phòng Bộ Bộ trưởng nhìn về phía ô ba Tổng thống hỏi thăm ý nghĩa nghĩ hiện tại có một đoàn binh lực ở mạc cáp suy sa mạc, có chủ chiến tan, phi cơ trực thăng chiến đấu, súng máy hạng nặng các loại trang bị tinh lương, hỏa lực hung mãnh. Hắn tuy nhiên chiến thắng ghen chiến sĩ, nhưng hắn nhất định cũng bị thương, lúc này không bắt lấy cơ hội diệt trừ hắn, chẳng lẽ chờ hắn chỉnh đốn tới về sau đồng thủ lần nữa. Ô ba tổng thống khôi phục uy nghiêm, hạ lệnh cho ta toàn lực ứng phó xếp hắn, diệt con quái vật này. Quốc phòng bộ bộ trưởng gật đầu, sau đó hướng mạc cáp duy sa mạc chú quân truyền đạt ô ba tổng thống ý tứ. Các binh sĩ, các ngươi tranh thủ huân chương cơ hội tới, ngài Tổng thống có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn. Vâng. Ở cây này một cao vút tiếng đáp lại dưới, mạc cáp suy trên sa mạc, một chiếc chủ chiến tan khóa chặt mấy trăm mét có hơn tiếu lạc mở pháo. Ra ốm pháo đạn pháo. Lôi cuốn lấy làm cho người tê cả ra đầu xé sách không khí âm thanh sông về tiếu lạc, tiếu lạc nhìn xem nghi ăn bị lưu xa vùi lấp địa phương, mặt không biểu tình, ở cách này đạn pháo bay đến phủ cận lúc trực tiếp trở tay vỗ, cách kia động tác đơn giản liền cùng đập đi bên tai con rồi đồng dạng. d A. N. G. G. G. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng len canh vang lên, bị hắn trở tay đập một chút đạn pháo liền cùng quang gặp kính đeo mắt phát sinh phản xạ cùng trước kia quý tích thành hơn một châm độ cái góc, rơi thẳng ở phía xa một tòa đồi cát lên, oanh, nổ tung, mặt đất khẽ run, khói lửa bay lên, vô số hạt cát bị tạc được loạn tung tói. Thượng đế A, hắn ngăn đạn pháo, hắn ngăn đạn pháo. Qua xin tân, dơ Cơ bên trong trụ sở dưới đất, vang lên chủ chiến tan bên trong binh sĩ cái kia khó nén sợ hãi âm thanh. Mà nội các đám đại thần cũng đều từng cái sống hóa đá một dạng đứng tại tại chỗ, bọn hắn như thế nào lại không biết tiếu lạc lấy tay đẩy ra đạn pháo đây. Ô ba tổng thống cái chán toát ra đầm đề mồ hôi lạnh toàn bộ thân thể ở rừng không ngừng run rẩy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 Yếu lạc ngửa mặt lên trời thép dài, khủng bố nội lực từ hắn trên người bão mà ra, một cỗ có thể so với mười cấp bão cát lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía càn quấy, mặt đất sụp đổ, đáng sợ năng lượng ba đồng ở mạc cáp duy xa mạc cuồn cuồn cuồn cuộn Thời khắc này thiên địa thất sắc, trên bầu trời cái kia vòng sáng chói thái dương cũng đã mất đi phải có hào quang. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 665, nhìn ếp, tác giả, đạo thảo giả phong cuồng, bão cát che khuất bầu trời như là giá thú ở cuồng nổ Trước đó chiếc kia hướng tiếu lạc nã pháo chủ chiến xe tăng bên trong Mỹ quân trong khiếp sợ chỉ thấy một bóng người từ bão cát bên trong nhảy đến cao mấy chục mét không.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 hai tay bắt lấy ống pháo tại chỗ xoay tròn một vòng, sau đó đem trong tay ủ súng hướng phía bộ này máy bay chiến đấu ném đi ra ngoài. Trọng lượng cấp ủ súng nghiêng phóng lên tận trời uy thế cuồn cuộn chịu lấy từng mai từng mai vi hình gai độc đạn đảo thẳng đến bộ kia máy bay chiến đấu. Sầm sầm sầm. Những cái kia gai độc đạn đảo tất cả mặt ngoài bảo tạc, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức ớ. Có thể quyển này liền là xe tăng bên trên linh bộ kiện, dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, gai độc đạn đạo có thể không có năng lực đem đánh nát trọng lượng đạt tới một tấn nhiều ổ súng. Ở cái kia người điều khiển kinh hãi ánh mắt bên trong tinh chuẩn chúng đích máy bay chiến đấu. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn, máy bay chiến đấu bị ủ súng cho đánh rơi, nện rơi tại mặt đất bên trên sau bảo tạc.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 Liên tiếp vang lên ở mạc cáp duy sa mạc tham dự rào sát tiếu lạc binh sĩ sợ hãi âm thanh bọn hắn không phải đang báo cáo mà là quên đi tắt máy truyền tin khí khi nhìn đến tựa như thần thoại thế giới bên trong ác ma đồng dạng tiếu lạc lúc không tự chủ được phát ra sợ hãi âm thanh.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 Ô ba tổng thống nhìn trên màn ảnh hình ảnh ngây ngốc nói ra Cái gì? Tất cả mọi người tâm thần run lên đều là trợn to hai mắt không dám tin nhìn về phía ô ba tổng thống Ô ba tổng thống thông suốt đứng lên, diện mục khói mắt quát Nổ chết hắn, nổ chết cái này cẩu nương dưỡng nát đồ vật Nước bọt phun tung tói tung tói, hắn bị tiếu lạc sầy vò đến gần như mất lý trí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 truyền mệnh lệnh của ta bắt đầu dùng đạn hạt nhân cho ta nổ chết cái kia nát tạp toái. Ô ba Tổng thống dần không nhịn nổi, hai mắt xích hồng. Ngày Tổng thống, vậy liền xin lỗi rồi. Quốc phòng bộ bộ trưởng ấy náy nói một câu, sau đó hướng hai tên binh sĩ xử cái ánh mắt. Hai cái kia binh sĩ lính mệnh tiến lên một trái một phải giữ lấy bảo an Tổng thống. a nôn ngươi muốn làm gì?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 hỗn đàn, tin hay không lão tử đập chết ngươi, buông tay, gọi bọn hắn buông ra lão tử. Ô ba tổng thống thèn quá hóa giận, giống như một cái hắc sắc chó dại, gặp người nào cắn người nào. A Nôn không có để ý tới hắn chửi rùa, khoát tay áo, ra hiểu cái kia hai tên binh sĩ đem ô ba tổng thống mang xuống dưới. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 666 Đi nhanh lên đi Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Ở mạc áp duy trên sa mạc, xe tăng, chiến xa, máy bay chiến đấu Hài cốt cùng linh bộ kiện tàn mát được khắp nơi đều là Tiếu là không có tận lực giết người, có thể cũng không có tận lực tránh cho giết người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 Máy bay chiến đấu cửa khoang bị ngạnh xinh sinh tách ra xuống tới trên bầu trời gió giống như là tìm tới phát tiết miệng hồng thủy tùy ý giót tuôn ra mà vào cái kia xoáy cánh tạp âm cũng tại thời khắc này xông vào đến mức lỗ tai vù vù rung động mà để cái này hai tên người điều khiển dọa đến nhanh tè ra quần là khoang đứng ngoài cửa tiếu lạc tay trái một mực bắt lấy thân máy bay. Tay phải trên tay là vừa bị hắn kéo xuống tới cửa khoang, một đôi mắt như như ác lang nhìn chăm chú về phía bọn hắn. Tiếu lạc đem cửa khoang tiện tay hướng dưới đáy trong sa mạc quăng ra, sau đó dầm chân đi vào cabin ở phía sau chấu ngồi thoải mái ngồi xuống. Đi ẩn hình chiến cơ nghiên cứu phát minh căn cứ. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, lộ ra không cho người chống lại mệnh lệnh. Vâng. Vì mạng sống cái này hai người điều khiển nào dám chống lại, nơm nước lo sợ gật đầu thay đổi máy bay chiến đấu phương hướng, lấy nhanh nhất tốc độ hướng ẩn hình chiếm diện tích nghiên cứu phát minh căn cứ bay đi. Tiếu lạc nhìn chung quanh một vòng, tay trực tiếp đơn giản thô bảo phá vỡ cất vào kho tủ, đem bên trong một bộ mới tinh đồ sàn di đem ra, mở ra thô sơ giản lược đoán chừng một chút kích thước, sau đó liền động thủ cho mình mặc vào.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 Sau đó trả lời, số 55 chiến cơ thu đến, số 55 chiến cơ thu đến, over Lập tức báo cáo thiên diện sát thủ tiếu hàn phương vị. A non ra lệnh. Hai người hoảng sợ lườm hậu phương tiếu lạc một cái, sau đó run rẩy âm thanh trả lời. Thiên diện sát thủ tiếu hàn, hắn. Hắn ngay ở chúng ta trên chiến đấu cơ. T. Cách này hồi phục, để qua xin tân, dơ.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 Giống như tiếu hàn tiên sinh, chúng ta quốc phòng bộ bộ trưởng muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiếu lạc vừa vặn xuyên mang hoàn tất, mắt nhìn đưa qua máy chuyện tin, nhàn nhạt hỏi. Có gì chỉ giáo? Nghe đến hắn âm thanh qua xin tân, dơ Cơ chủ sở dưới đất tất cả mọi người đều không nhìn được dùng mình một cái. Tiếu lạc là bọn hắn trên linh hồn bị chi phối sợ hãi. Tiếu hàn tiên sinh, ta là quốc phòng bộ bộ trưởng Nôn, ta đại biểu Mỹ quốc liên bang chính chủ phủ, hướng ngươi biểu thị lớn nhất chân thành ái náy. Nôn nói, tiếu là không khỏi cảm thấy buồn cười, dếu dếu nói, ta đem các ngươi một cái quân đoàn đều làm hỏng, ngươi còn muốn hướng ta xin lỗi.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 nội các đám đại thần hướng A Nôn nháy mắt, ý là đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Ẩn hình máy bay chiến đấu căn cứ bị hủy liền bị hủy, a cùng lắm thì lại tốn 4 năm năm trùng kiến. Hiện giai đoạn cần gấp nhất sự tình liền là để cách này không thể theo lẽ thường ước đoán quái vật rời đi. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cùng thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 667, gây chuyện lý ngang, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng Tiếu lạc thật sự là quá cường đại cùng cổ vi lạc trong thần thoại chiến thần AZ đồng dạng làm cho người cảm thấy sợ mất mật. Lấy quốc phòng bộ bộ trưởng Anon tầm đầu liên bang chính chủ phủ vi có thể bo bo giữ mình, lựa chọn thỏa hiệp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 Ô ba Tổng thống cũng từ đánh mất lý trí trong trạng thái hồi phục thần trí, Nhật Quốc Thủ tướng An Bội Tấn Tam gọi điện thoại tới để bày tỏ thăm hỏi, hai nước thủ lĩnh ở điện thoại bên trong không nói ra được cùng chung chí hướng cùng một chỗ thống mạ Hoa Quốc, thống mạ Tiếu Lạc, liền giống như là hai cách nhận cùng một người khi dễ trẻ con lẫn nhau thổ lộ ủy khuất, còn kém um ở cùng một chỗ gào gào khóc lớn. Buổi tối 7 giờ qua xin tân, dơ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 Tiếu lạc dừng bước lại cũng không quay đầu lại nói. Cái này không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề. Nói xong tiếp tục cất bước hướng đi ở đường cây bên cạnh chờ lấy hắn xe taxi. Mà Hoàng nhược nhiên, rốt cuộc khống chế không nổi ngồi xổm ở trên mặt đất, ô ô bắt đầu khóc toáng lên.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 Cơ trong đại học đi đến Hai vị hắc trang bảo tiêu lại chặn nàng đường thanh niên người da trắng trên mặt tiếu dung đi đến trước gót chân nàng dối ra tay tự giới thiệu mình Mỹ nữ nhận thức một chút ta gọi Lý ngang Lý ngang Kennedy đi, Mấy chữ này mắt phát âm vô cùng nặng Ai không biết đi gia tộc là Mỹ quốc tứ đại gia tộc một trong cái họ này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 Lý ngang xuất ra hắn chìa khóa xe, nhấn một chút, đặt ở bên lề đường một chiếc xe Bentley liền vang lên mấy cái, ngữ nữ vô số. Hắn sớm đã an hiểu sâu đạo này, cầm súng nữ nhân nhanh nhất trực tiếp nhất. Phương pháp kia liền là dùng tiền nện, không có bao nhiêu cái nữ nhân đặc biệt là loại này còn đang lên đại học nữ hài, có thể ngăn cản được tiền tài dù hoặc các nàng lòng hư vinh không phải so tiến vào xã hội nữ nhân yếu nhược. Cút ngay! Hoàng nhược nhiên hướng hắn khàn giỏng quát mắng một tiếng. Lý ngang xứng sờ, không có nghĩ đến lại là kết quả này, lời dù không được vậy liền uy hiếp a, hắn đổi lại một bộ âm lánh gương mặt. Ngươi thương mại, con mù nó, biết ta là ai không, dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết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 Loại kia khó mà chịu đựng đau đớn để Lý ngang kẹp chặt hai chân tay che hạ bộ không ngừng nhảy nhót chu lên, sau cùng bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất, đau đến bộ mặt ngũ quan đều vặn vẹo biến hình cái trán cũng toát ra đầm đìa mồ hôi. Thiếu ra Hai tên bảo tiêu thấy thế, vội vàng đi tới nâng. Thiếu ra cái sắm, mau đưa cái này đổ đê tiện cho ta mang đi, lão tử đêm nay muốn hành hạ chết nàng, phước ca. Lý ngang giận không nhịn nổi, chỉ Hoàng Nhược Nhiên nghiến răng nghiến lời nói. Vâng. Hai tên bảo tiêu lập tức đem Hoàng Nhược Nhiên cho chế phục, làm tứ đại gia tộc một trong bọn hắn tử cho là mình ở Mỹ Quốc có thể đi ngang thiếu gia muốn ngủ cách nào nữ nhân liền ngủ cách nào nữ nhân, dám phản kháng liền trực tiếp dùng sức mạnh, một điểm vấn đề đều không có. Mụ, dám đá ta trứng, lão tử không phải chơi chết ngươi không thể. Đau đớn hơi chậm lại, Lý Ngang từ trên mặt đất đứng lên, vén tay áo lên liền muốn đi lên giúp Hoàng nhược nhiên một bàn tay. Lại tại lúc này, một cái trắng nón đại thủ lặng yên không một tiếng động dưỡng đặt ở trên bà vai hắn, cố định hắn, để hắn không chút nào có thể bước ra một bước. Mụ, người nào ở người của ta? Lý Ngang hùng hùng hổ hổ lấy xoay người sang chỗ khác, ở nghênh tiếp một trương tuấn mặt lạnh cho sau.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 Vậy liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Tiếu lạc dơ lên bàn tay, hung hăng quét vào lý ngang trên mặt. Ba. Thanh Thúy đập tiếng vang lên, lý ngang hoàng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy sưng vù theo hắn cùng nhau bay ra, còn có từ trong miệng hắn biểu đi ra hai khỏa mang huyết xăng Qua. Lý ngang ngã trên mặt đất.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 làm sao cũng không thể tin được trước mắt tiếu lạc là nàng quen thuộc cái kia có một cỗ nho nhã khí chất xa họa ngay trước nàng bột hành hung thủ đoạn chi tàn nhẫn làm nàng cảm giác là như thế là lắm chu vi nhanh chóng tụ tập một đám qua xin tân dơ cơ sinh viên đại học loại này máu tanh hình ảnh đưa tới đông đảo tiếng kêu sợ hãi Lý ngang cái kia hai tên bảo tiêu mới vừa tới lúc này mới lấy lại tinh thần, lại kêu âm thanh thiếu ra, sau liền móc ra tay thương. Súng. Hướng tiếu lạc nổ súng xả kích còn không chờ bọn hắn bóp cò, vài mét có hơn tiếu lạc liền cùng thuấn di tựa như nháy mắt đi tới bọn hắn trước mặt đưa tay trộp một cái, hai thanh súng ngắn liền bị hắn tranh đoạt đi qua.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 Hắn cố gắng chấn đỉnh quát. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta là Kenner đi gia tộc đại thiếu. Gia gia của ta là nghị viên một trong. Ngươi dám đụng đến ta. Ta đảm bảo ngươi sống bất quá ngày mai. Răng giấc. Tiếu là không chút nào để ý tới hắn cảnh cáo lời nói. Lại là một cước đạp gãy hắn cánh tay phải thanh thúy vang rồi gãy xương âm thanh làm cho người nghe được tê cả da đầu. a